các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có điều tôi chưa lần nào tôi ngủ mơ thấy cổ cả chắc là tôi nặng vía như mọi người đã nói con cầu con khẩn mà vợ nè vợ của tôi với lại hai em gái tôi lúc mà còn ở chung trong căn nhà đó khi ngủ cũng không có mơ thấy cô đó bao giờ hay là cổ sợ ba người đó nhát gan quá nếu mà bây giờ cổ cho Vợ tôi với hai cô em vợ thấy Hai cô em của tôi thấy Thì ba người này không có dám ở trong căn nhà nữa Thì phải đi thôi Rồi các con tôi đến giờ tổng cộng 6 đứa con Cũng chưa có đứa nào nhìn thấy cổ hết Chỉ có má ruột tôi Thấy được cổ Và bị bệnh là do má tôi tuyên bố ở lại luôn Rồi má vợ tôi Thấy cổ là do cổ thấy nhà chặt chội đông người quá nên đuổi bớt đi và sau này thì có thêm một người nữa thấy cô mà tôi sẽ sẽ kể tiếp theo sau đây phải nói tôi cũng nhiều lần mong được thấy cô trong mơ để tôi hỏi xem tại sao cô lại thích gia đình tôi như vậy tại vì sao mà cô đuổi người này mà không đuổi người kia tại vì tôi đã kể nhiều người ta tốt nhà tôi lắm những người đã đến rồi đi đó Nhưng mà chỉ có vài người nhìn thấy cô thôi. Mà hầu như những người đó đều có tuyên bố liên quan đến việc là muốn ở lại nhà tôi luôn. Tôi thì chưa thấy lần nào hết. Tôi cũng dặn vợ tôi y như vậy. Nếu mà em nằm mơ có gặp cổ thì nhớ hỏi dùng cho anh. Nhưng mà vợ tôi cũng không có thấy cổ bao giờ. Rồi má vợ tôi còn kể, thầy bói có nói, cái cô gái mà chết trong cái vườn chuối đó, thương gia đình mày lắm. Cậu nói mày cứ ở đây đi, cậu sẽ phù hộ cho cả nhà bình an mạnh khỏe, đừng có bán nhà, cũng đừng có dọn đi đâu hết. Quả thật là cái vụ bán nhà, dọn đi đó, nó đã từng có trong cái ý, ý muốn của tôi, nhưng mà tôi chưa hề bàn bạc với vợ. Tôi lại càng không thể kể cho má vợ tôi nghe. Nên không thể. Tôi cũng chưa từng kể cho má vợ tôi nghe. Nên không có thể nói là má vợ tôi từ cái chuyện tôi kể đó mà bà suy diễn ra được. Nếu nói ông thầy bói, ông lại càng không biết. Tại vì cái ý của tôi muốn bán nhà dọn đi nó chỉ nằm trong đầu thôi. Vậy mà má vợ tôi kể nói ông thầy bói nói là bà... Cái cô gái đó khuyên đừng có bán, đừng có bán nhà, đừng có dọn đi. Lúc đó phải nói tôi làm việc rất là cực lực. Tôi để dành tiền, định khi nào khá khá thì tôi sẽ mua căn nhà rộng hơn. Tại vì nhà này chật quá, nó lại ở ngay trong cái hẻm lao động nữa, ồn ào quá. Nhưng mà tiền bạc chưa đến đâu, nên tôi cũng không có nói cho ai biết cái ý định muốn mua căn nhà rộng hơn đó. năm 1968 tôi để dành tiền cũng khá nhiều rồi tôi mới bàn bạc vợ tôi và hai vợ chồng tôi bắt đầu ngắm nghía đến những cái nhà chỗ này chỗ kia mà người ta có rào bán thì đùng một cái xảy ra biến cố tết mậu thân năm 1968 sau cái trận mậu thân 68 đó cái vấn đề thi hành nghĩa vụ quân sự hay là đi thi hành uh, uh, quân dịch gì đó được miễn dịch như thế nào khỏi đi lính làm sao của đàn ông và thanh niên nó thay đổi hết chính quyền việt nam cộng hòa lúc đó bỏ hết tất cả cái quyền miễn đi quân dịch đó cái cái cái đi quân dịch là coi như khỏi đi lính đó bỏ Tất cả đàn ông và thanh niên cũng vậy. Nói chung chỉ có học sinh và sinh viên là được tiếp tục miễn quân dịch nếu mà học lên lớp đàng hoàng. Còn lại những ai mà xưa nay được miễn dịch do là công chức nhà nước hay là do những người làm việc quan trọng trong các nghề nghiệp, thì tạm thời phải ngừng hết và phải nhập ngũ. Tôi thì lẽ ra nhập ngũ từ năm 1960 rồi, là cái lúc mà tôi tốt nghiệp trường kỹ thuật cao thắng, nhưng mà vì tôi vào làm cho e việt nam nghe hot nhất tại